nhóm thủ có bốn cô đi dự là Xuân, Hà, Thu, Đông. Vừa đến bờ hồ đã thấy Trương ngay tại đó đang lủi cui sửa lại cái lò bạc ba Kiêu bên cạnh ghế đá. Đông chố mắt đập mạnh vào vai Thu và kêu lên: ờ, anh Trương kìa." Rồi nàng kéo tay Xuân và Thu chạy lại chỗ Trương. Gần 2 năm không gặp lại, Trương mập hơn một chút, vẻ mặt lanh lợi và già dặn hơn ngày mới ra trưởng rất nhiều. Đông tới bên cạnh chàng, ho một tiếng nhẹ. Trương ngẩn lên cười ngạc nhiên Hai bàn tay đầy bụi than phủi vào nhau Và nói như reo Trời ơi Làm sao mà nhận ra được ai đấy Cô nào cũng lớn hơn đẹp hơn Ai là chị ai là em Khoan khoan đừng nói để tôi đoán xem nhé Thu nhìn Trương lấy làm lạ Tại sao lúc này chàng có vẻ hoạt bát Và tự tin như thế Ngày mới gặp Trương ấp úng khổ sở Cho nên An Hạ mới chê Thu trách Anh trốn đi đâu cả năm nay anh Trương Cả nhà vẫn nhắc tới anh luôn đó Tôi không thích cả nhà nhắc đến tôi Tôi chỉ cần một người nhắc mà thôi Ba chị em cùng chợt nghĩ tới An Hạ Vội quay lại tìm An Hạ từ nãy đến giờ vẫn ngượng ngập Đứng ở đầu xe bên cạnh viễn Nàng thấy Trương bảnh ra Sau 2 năm đi làm Chiếc quần jean bạc Cái áo thun ngắn tay đôi bata ta cũ Thật đơn giản Nhưng coi thoải mái Hơn hẳn cái dáng dấp trịnh trọng Một cách giả tạo của Thiệp Mặt trương tròn quay Coi rất tư sản dân tộc Khiến hạ nhớ đến lời ông thủ thường dặn Chúng mày lấy chồng Thì cứ tìm những thằng mặt tròn mà lấy Chớ lấy thằng mặt dài Mặt tròn bao giờ cũng sống cuộc đời bằng phẳng hơn Những thằng mặt dài Nhớ đấy Ông thủ mê tướng số Nên mới nhận xét như vậy Nhưng an hạ chưa bao giờ tin câu nói đó đúng Riêng hôm nay Nàng lại có cảm tưởng rằng cha cô nói đúng Vì nàng đã bắt đầu chán cái mặt dài của thiệu Nàng không muốn lại chào Trương vì trước đây đã lỡ hất hủ tràng để theo thiệu. Xuân và Thu cùng gọi một lượt. Lại đây, bộ quên rồi sao? Trương nhìn theo và nói nhỏ. Chắc cô ấy quên tôi rồi. An Hạ gượng cười bức chậm tới, đông đi vòng ra sau lưng An Hạ. Bất thần đẩy mạnh một cái khiến Hạ suýt té chúi vào Trương. Hạ hét lên và mắng. Ây, quý quý này! Rồi lý nhí chào Trương. À, anh Trương, lâu quá không gặp anh... Khỏe không anh Đông nháy mắt cho Xuân Và thu cùng làng ra chỗ khác Để hai người nói chuyện Trương lấy tờ giấy lau sạch hai bàn tay rồi nói Mới có gần 2 năm mà trông hạ khác quá à, Khác làm sao anh Già hẳn đi phải không ừ, Già thì không đúng Nhưng mà có lẽ nói là già dặn Thì thì cũng tạm nghe được <cười> Anh cũng vậy á à, Em thấy anh thay đổi lắm Không muốn như ngày xưa đến nhà hạ đâu Phải thay đổi chứ hả Cứ như ngày xưa mãi thì cả đời ế vợ không ai lấy An Hạ nhìn Trương giỏ xét Nàng không hiểu đó là lời trách móc của Trương Hay chỉ là câu nói đùa vô tình Nàng hỏi lại ừ, Anh nói thế nghĩa là bây giờ Anh anh không còn ế ẩm như xưa Phải không anh Trương Nói giỡn với Hạ vậy thôi Anh thì vẫn như xưa Chợt nhớ đến Thiệu Trương hỏi Sao nay Hạ đi một mình Lúc này Hạ với anh Thiệu ra sao Có một dạo anh nghe đồn hai người sắp làm đám cưới Anh chờ mãi mà chả thấy thiệp mời à, Thiên hạ đồn vậy thôi chứ có cái gì đâu anh à, Mà chắc cũng chẳng có gì hết á. Ê, Nhưng mà dù sao khi mà hạ lấy chồng á, Hạ cũng biết anh ở đâu mà mời à, Chả bao giờ gặp anh ngoài phố Anh ở đâu mà giấu kỹ quá vậy Trương rủ hạ đi ra phía bờ hồ Tạm tránh đám đông trong chốc lát Hai người nói chuyện vớ vẩn Chuyện học hành đi làm Những va chạm trong cộng đồng đủ thứ Trương tránh nhắc đến thiệu, cũng không tỏ một ý núi tiếc nào về việc mất an hạ. Đi dọc ven hồ một lúc, họ dừng lại trên một tảng đá rất lớn, nhãn bóng. Có dấu vết bao nhiêu cặp nhân tình đã hẹn hò ở đây. Trương ngồi trên phiến đá đó, nhìn quanh và nhầm đọc những cái tên viết bằng sơn, bằng mực hoặc khắc sâu vô vách núi sau lưng. Rồi từ đó đến chiều, hai người không rời nhau nữa. Trương bỏ mặc bạn bè muốn làm gì thì làm, xuân thu đông đều mong hạ quay về với Trương nên đồng lòng để yên cho hai người tâm sự. Hơn năm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net